Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyền giác chấm 391, Bản Mệnh Độc Châu 2. Nếu quả thật là coi trọng mình mà nói, đây chẳng phải là lại muốn nhiều hơn một cái mỹ nhân rồi. Mặc dù là độc nữ, hơn nữa còn là thân ma thú, bất quá đối với dương lỗi đến từ thế kỷ 21 mà nói, cái này cũng không phải là vấn đề. Còn nữa, ma thú sau khi tu luyện hóa hình, kỳ thật cũng liền tính là có nhân thân chân chính rồi, được rồi. Ta nhận lấy, mặt khác cái này ngươi cầm lấy đi, dương lỗi lại lấy ra mấy tấm phù triện, là mấy tấm ẩn thân phù cùng định thân phù, dĩ nhiên còn có kim duệ phù cùng ngưng huyết phù, nhân gia đem bản mệnh độc châu đều lấy ra, không tỏ vẻ một chút ngược lại là hiển lộ mình hẹp hòi, tốt, ta nhận lấy, chu độc mị cũng không nhiều lời, nếu chính mình ngay cả bản mệnh độc châu cũng cho hắn, thu một ít đồ vật cũng là nên đấy, mặt khác, đây là truyền tin phù của ta, nếu như ngươi có việc mà nói, có thể sử dụng tấm truyền tin phù này liên lạc với ta, ta có thể giúp ngươi giải quyết bất cứ vấn đề gì, về phần ngươi muốn tìm kiếm tị độc châu, ta giúp ngươi tìm một chút, nếu như lấy được mà nói, sẽ cho ngươi, đối với dương lỗi mà nói tị độc châu thật đúng là có cũng được mà không có cũng không sao, lấy được liền cho nàng cũng là không sao, ngươi hiện tại muốn đi rồi, biết dương lỗi liền muốn rời đi, trong lòng chu độc mỹ nhưng là có chút thương cảm, Trong lòng âm thầm cách hỏi mình làm sao sẽ đối với một người chỉ gặp qua có hai lần sẽ có cảm xúc như vậy. Chẳng lẽ mình thích hắn rồi? Nếu như không phải, tại sao lại sẽ đem bản mệnh độc châu của mình cho hắn? Ơn, Dương Lỗi gật đầu, nhớ kỹ, có chuyện tìm ta. Dương Lỗi nói xong, mang theo điền thi vận xoay người rời đi, nhìn bóng lưng của Dương Lỗi, chu độc mị thở dài, cho dù là mình thích hắn thì như thế nào? Đây cuối cùng là sẽ không có kết quả. Mình và hắn cũng không phải là người cùng một cái thế giới. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm Ra khỏi địa bàn của chu độc Mỹ, Điền Thi Vận liền nói, tiểu lỗi, ngươi đối với độc nữ kia tốt như vậy, cho nàng nhiều đang dược, phù triện như vậy, ngươi sẽ không phải là coi trọng nàng rồi đi. Bất quá nói thật, nàng lớn lên ngược lại là mỹ nhân, ân, dương lỗi kỳ lạ nhìn Điền Thi Vận, Thi Vận tỷ làm sao ngươi lại nói như vậy, ngươi sẽ không phải là ghen tỉ rồi đi, ghen. Ta sẽ ghen tị, Điền Thi vẫn giống như là mèo bị giẫm phải đuôi, cao giọng kêu lên, ta làm sao có thể ghen, ta đường đường là nữ nhi của cốc chủ thiên y cốc mà ghen sao, nhớ ngày đó người theo đuổi của ta là nhiều như thế nào, ngươi lại còn nói ta ghen với nàng, nói đùa gì vậy, dương lỗi cười ha hả một tiếng nói, Thi vẫn tỷ yêu thích ta cứ việc nói thẳng, nếu như không phải là ghen mà nói, ngươi tại sao sẽ có phản ứng lớn như vậy, sắc mặt của Điền Thi vận đỏ hồng. Ta nói không phải là ghen liền không phải là ghen, ta chỉ là cảm thấy ngươi đối với chu độc mị kia quá một chút, nàng là độc nữ, có thể nói là lòng dạ độc ác, không biết đã độc chết bao nhiêu người, huống chi ngươi cùng nàng căn bản cũng sẽ không có kết quả gì tốt, cái này ngươi không cần lo lắng rồi, ta không có yêu mến nàng, ít nhất bây giờ còn không có yêu mến nàng, dương lỗi cười nói, ta sợ dĩ cho nàng những thứ đó, còn cho nàng một cái hứa hẹn là bởi vì nàng đem bản mạng độc châu của mình đều cho ta nàng đem bản mạng độc châu cho ngươi. Cái này, cái này, Điền Thi Vận cũng kinh ngạc, nàng tự nhiên biết bản mạng độc châu đại biểu cho cái gì, ý vị như thế nào. Ừ, Dương Lỗi nhẹ nhàng gật đầu, xem ra nàng thật sự thích ngươi rồi. Điền Thi Vận sâu kín thở dài, chắc có lẽ sẽ không đi. Dương Lỗi giả bộ ra một bộ ngữ khí hồ đồ nói, làm sao lại không, nếu như không thì làm sao sẽ đem bản mạng độc châu của mình cho ngươi chứ? Điền Thi Vận nói, thời gian trôi qua thật nhanh. Chỉ chấp mắt đã đến thời điểm rời đi Càng Nguyên Quốc rồi, không đúng, hiện tại không gọi là Càng Nguyên Quốc, mà gọi là Thiên Dương Quốc, Càng Nguyên Quốc đã là lịch sử rồi, hôm nay nắm trong tay phiến thổ địa này chính là Dương Gia, Dương Hữu chính là hoàng đế đệ nhất của Thiên Dương Quốc, vốn là bọn họ tính toán đem Dương Lỗi trở thành thái tử, bất quá Dương Lỗi không đồng ý, đám người Dương Hữu bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là đem Dương Lỗi phong làm Thiên Sách Vương, cái danh hiệu này nghe lên là kỳ quạt không thôi. Bất quá dương lỗi biết, nếu như không chấp nhận mà nói, vậy bọn họ chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Ở trước khi rời đi, dương lỗi luyện chế ra một nhóm đang dược, chế tác ra một nhóm phù triện cho đám người dương hữu, mặt khác còn giao phó cho bọn họ chuyện liên quan đến thiên tinh lâu, cho nên chuyện tình ở thiên dương quốc coi như hoàn toàn xử lý xong. Vốn là dương lỗi tính toán để cho hạ trúc cùng Xuân Lan, còn có tào tư nhã đều lưu lại, nhưng các nàng nhất định muốn đi theo, dương lỗi không có cách nào. Hướng đoạn dòng hỏi thăm, miên lai là nội môn đệ tử đều có gia nô của mình, có 10 danh sách, dương lỗi cũng không cần nhiều hạ nhân như vậy, cho nên cũng chỉ là mang theo hạ trúc, xuân lan cùng tàu tư nhã ba người, thiên nhất trưởng lão, lần này người tới đón vẫn là thiên nhất trưởng lão, dĩ nhiên còn có một người khác, chính là hậu uyên, đó là một tộc nhân của xạ nhật nhất tộc, dương sư đệ, gư nhân là lộ mặt rồ, lần này trương trưởng lão sẽ trực tiếp thu ngươi làm đệ tử. Vì thế mà thiếu chút nữa cùng mấy vị trưởng lão khác đại đã xuất thủ rồi Ngữ khí của Hậu uyên có chút hâm mộ có thể để cho những lao gia hỏa kia tranh nhau thu đồ đệ từ trước tới nay cũng chỉ có một mình hắn, hậu sư huynh cũng đừng chê cười tiểu đệ rồi sư huynh ngươi là đệ tử có xạ nhật nhất tộc, có huyết mạch hậu nghệ sợ rằng so với ta còn phải tốt hơn nhiều đi ta cũng không tin trưởng lão muốn thu hậu sư huynh làm đệ tử sẽ ít hơn Dương lỗi cười nói so ra kém ngươi A, Ta là thật tâm hâm mộ, hậu yên mỉm cười nói. Hắn đối với dương lỗi đích xác là có chút hâm mộ, nhưng cũng không có bất kỳ lòng ganh tị nào, lại càng không có cái gì bất mãn. Có thể có một sư đệ lợi hại kỳ thật cũng là cho mình áp lực, như vậy mới làm cho mình có động lực tu luyện lớn hơn nữa, thúc đẩy chính mình cố gắng tu luyện. Hơn nữa giao hảo với một cái tuyệt thế thiên tài như vậy đối với mình là chỉ có chỗ tốt mà không có chỗ xấu. Đây chính là tiềm lực, hơn nữa bất luận như thế nào. Từ việc hắn có thể đánh chết cường giả thông huyền mà nói, hắn cũng đã đánh giá để cho chính mình đi chú ý, đi giao hảo rồi. Dương Lỗi, chuyện của ngươi đều xử lý tốt chưa? Thiên Nhất trưởng lão nhìn hắn nói, nếu như không có xử lý tốt mà nói, ta còn có thể cho ngươi thêm một ngày, dù sao các ngươi lần này đi huyền cơ môn, sợ rằng cần mấy năm mới có thể trở về. Chương 392, mới tới huyền cơ môn, gặp lại Tiêu Tiêu. Dương Lỗi nghe vậy lắc đầu nói, không có Đều đã xử lý tốt, không có, như vậy chúng ta liền đi thôi. Thiên nhất trưởng lão thấy dương lỗi khẳng định như vậy, liền gật đầu. Lần này thiên nhất trưởng lão là cố ý tới đón dương lỗi, vốn là lấy thân phận của lão không cần phải lại tới đón người. Bất quá dương lỗi không phải là người bình thường, đáng giá để cho lão tự mình đến một lần. Đây cũng là có ý tứ mượn hơi dương lỗi. Nửa tháng sau, dương lỗi cùng thiên nhất trưởng lão đã chạy tới ngoại vi của huyền cơ môn. Huyền cơ môn nằm ở trong huyền thiên sơn mạch, là đệ nhị đại môn phái của huyền thiên sơn mạch huyền thiên sơn mạch tổng cộng có hai đại tiên tông môn phái mà huyền cơ môn chỉ là một cái trong số đó mà thôi một cái môn phái khác chính là huyền thiên tông thực lực của huyền thiên tông so với huyền cơ môn mạnh hơn không ít bất quá hai đại môn phái mặc dù bị vây trong trạng thái cạnh tranh nhưng quan hệ vẫn là rất không tệ đó chính là chỗ ở tông môn của huyền cơ môn chúng ta thiên nhất trưởng lão chỉ vào nơi xa nói xa xa nhìn lại là một đám sơn mạch như ẩn như hiện Cân vụ phiêu miễu làm cho người ta cảm giác đây mới thật sự là chỗ tu luyện của tiên đạo. Chân thực ưng nhãn của Dương Lỗi triển khai, phát hiện hộ sơn đại trận này của huyền cơ môn cực kỳ phức tạp so với trận pháp mà mình có được phải lợi hại, phức tạp hơn nhiều lắm, đem so sánh với trận pháp của Hoàng Cung Càng Nguyên Quốc, quả thực là không đáng nhắc tới. Giám định thuật, đinh, giám định thất bại, độ thuần thuật của giám định thuật tăng lên, giám định thuật thất bại cũng là ở trong dữ liệu của Dương Lỗi. Huyền cơ môn là một cái tông môn lớn như vậy, nếu như hộ sơn đại trận không vững chắc mà nói, đây chẳng phải là bị địch nhân thẳng tiếng mà vào, trực tiếp bại lộ ở trong tầm mắt của kẻ địch rồi, cho nên hộ sơn đại trận của từng cái tông môn đều là không thể kinh thường, chúng ta đi, thiên nhất trưởng lão vung tay lên, một nhóm người lần này đại đa số đều là ghen ghét với dương lỗi, bất quá ghen ghét cũng không dám nhiều lời, dương lỗi cũng không phải là bọn họ trêu chọc được, tu vi của hắn đã đạt đến một cái trình độ biến thái. Lời đồng đại tự nhiên cũng nghe nói không ít, dương lỗi dĩ nhiên đi ở phía trước, đương nhiên sau khi nhóm người này tiến vào đại trận, dương lỗi lại nhìn thấy một người quen, tiêu tiêu, nàng tại sao lại ở chỗ này, nàng không phải là đệ tử của huyền thiên tông sao? Làm sao lại xuất hiện ở huyền cơ môn đây, trong lòng dương lỗi mê hoặc, còn sợ là mình nhận nhầm người, dương lỗi thi triển một cái giám định thuật, tiêu tiêu, đệ tử huyền thiên tông, tu vi vũ thánh nhất giai, vũ thánh nhất giai. Lại đạt đến Vũ Thánh nhất gia Dương lỗi không khỏi vuốt vuốt hai mắt của mình Chẳng lẽ dám định thuộc sai lầm Hiện tại mới qua bao lâu Một năm cũng chưa tới Nàng lại từ cảnh giới Vũ Vương đạt tới tầng thứ Vũ Thánh Dương lỗi nhưng là nhớ được rõ ràng Tu vi ngày đó của tiêu tiêu mới Bất quá là Vũ Vương lục giai mà thôi Lần này lại là Vũ Thánh nhất giai Tốc độ này cũng quá nhanh đi Cùng tiêu tiêu ở chung một chỗ còn có Một trung niên nam tử Bất quá thật giống như hộ vệ của nàng Một cái dám định thuộc đi qua Giám định thất bại, nếu giám định thất bại, như vậy tu vi của người này tuyệt đối là cảnh giới thông huyền trở lên, về phần là cái tầng thứ nào trên thông huyền liền không biết được, như thế nào, dương sư đệ coi trọng nàng, lúc này hậu uyên ở bên cạnh nhìn dương lỗi đánh giá tiêu tiêu, liền trêu ghẹo nói, nếu như sư đệ ngươi nhìn trúng nàng, vậy thì phải nỗ lực, nàng nhưng là nữ nhi của huyền thiên tông tông chủ tiêu dạ, là tiểu công chúa của huyền thiên tông, người muốn theo đuổi nàng sợ rằng không dễ dàng đâu, dương lỗi cười mỉm Lắc đầu nói, không phải, ta chỉ là nhìn nàng thấy tương đối quen mắt, thật giống như đã biết, biết, hậu uyên cười cười, lại cho là dương lỗi đang nói dối, nhất định là che giấu, lại nói, sư đệ ngươi cũng đừng có che giấu, theo đuổi nàng đi, ta ủng hộ ngươi, nếu như lão đệ ngươi có thể theo đuổi nàng, cùng nàng trở thành song tu đạo lử mà nói, như vậy tiền đồ của ngươi sẽ là một phiến Quang minh, huyền thiên tông này so với huyền cơ môn chúng ta một chút cũng không kém đâu. Một khi ngươi cùng nàng trở thành song tu đạo lữ mà nói, như vậy ngươi chính là con rể của huyền thiên tông rồi, cái gì đang dược, linh thạch tư nguyên, muốn bao nhiêu liền có bấy nhiêu, ta cho ngươi biết, sư đệ, chúng ta là tu luyện giả, thiếu nhất đúng là tài nguyên, tu vi đều dựa vào tài nguyên chồng chất mà lên, nếu như một người có tư chất tốt hơn nữa nhưng không đủ tư nguyên mà nói, như vậy muốn trở thành tuyệt thế cao thủ cũng cơ hồ là không có khả năng, những thứ này dương lỗi cũng rõ ràng. Người có tài nguyên phong phú, tốc độ tu luyện là cực nhanh, cho nên tài nguyên đối với võ giả mà nói, nhất là tu luyện giả tiến vào cảnh giới vũ thần là trọng yếu nhất. Tại sao càng nguyên quốc có nhiều người có tư chất xuất chúng như vậy, mà đạt đến cảnh giới vũ thần lại không nhiều? Nguyên nhân nếu không có đầy đủ tư nguyên, thành ra có thể đột phá vũ thần vô cùng ít, mà người đột phá vũ thần đã ít như vậy. Muốn đạt tới cảnh giới thông huyền vậy thì càng ít, ở thời điểm dương lỗi nhìn tiêu tiêu, nàng tự hồ cảm giác được cái gì Xoay đầu lại, liền thấy được dương lỗi, đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo chính là vui mừng, dương lỗi ca ca, là ngươi. Thật sự là ngươi. Ngươi sao lại ở chỗ này, ở trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, tiêu tiêu hưng phấn hô lên, ân, là ta, tiêu tiêu ngươi tại sao lại ở chỗ này, ngươi không phải là đệ tử của huyền thiên tông sao? Dương lỗi nói, ta tới đây để tìm thanh liên cô cô, tiêu tiêu vui mừng nói, đúng rồi, dương lỗi ca ca. Ngư tại sao lại ở chỗ này, dương lỗi cười nói, ta tới nơi này để bái sư học nghệ, a tiêu tiêu mở ra cái miệng nhỏ nhắn, bộ dáng rất khả ái, dương lỗi ca ca ngươi tới nơi này để bái sư. Ngư là đệ tử mà huyền cơ môn lựa chọn A dương lỗi gật đầu, ân, là như vậy, tại sao lại muốn tới huyền cơ môn. Tiêu tiêu nhưng là cho dương lỗi ca ca một khối ngọc bội, dương lỗi ca ca sao không đi huyền thiên tông, dương lỗi ca ca một chút cũng không cần tiêu tiêu. Lúc này tiêu tiêu quịt miệng, hết sức bất mãn nhìn dương lỗi nói, thấy biểu hiện của tiêu tiêu, thiên nhất trưởng lão cùng hậu uyên không khỏi con ngươi lồi ra, lúc trước dương lỗi cũng không phải là nói dối, mà là thật sự biết tiêu tiêu, hơn nữa nhìn đến quan hệ còn là vô cùng không tầm thường, cái này, cái này, dương lỗi không khỏi đổ mồ hôi, đây cũng đã quá muộn một chút rồi, nếu như mình trước đây không đem tiểu ngọc đưa đến huyền cơ môn mà nói, như vậy có lẽ sẽ suy nghĩ đi huyền thiên tông. Nhưng Tiểu Ngọc ở huyền Cơ Môn, hơn nữa đông phương Tiểu Vũ đã ở huyền Cơ Môn, còn có Đoạn Dông, còn có Dương Thanh Thủy, vân vân Các nàng đều ở huyền Cơ Môn, mình tại sao có thể còn chọn huyền Thiên Tông, chương 393, tin tức của Tiểu Ngọc. Đối với Dương Lỗi mà nói, cách tu luyện của mình bất đồng, cho nên ở môn phái nào cũng là giống nhau, thiên nhất trưởng lão cũng xấu hổ, tiểu công chúa này của huyền Thiên Tông lại công khai kéo người. Nếu là thật đem dương lỗi kéo đến huyền thiên tông mà nói, như vậy huyền cơ môn chẳng phải là thiệt thòi lớn. Phải biết rằng dương lỗi nhưng là tiềm lực vô cùng, cho nên thiên nhất trưởng lão cảm thấy lúc này chính mình tất phải nhắc nhở một chút, cho nên nhẹ nhàng ho khang hai tiếng. Khủ khủ, ta nói tiêu tiêu cô nương, ngươi không phải là muốn đi tìm thanh liên trưởng lão sao? Nàng hẳn là đang chờ ngươi, mà tiêu tiêu nghe lời này, chấp chấp mắt to xinh đẹp khả ái nói, đúng nha, ta muốn tìm thanh liên cô cô. Bất quá không có quan hệ, ta mang dương lỗi ca ca cùng đi là được, đúng không, dương lỗi ca ca, dương lỗi lại không đành lòng cự tuyệt, không thể làm gì khác hơn là nhìn thiên nhất trưởng lão, tiểu thư, chúng ta vẫn là trước đi tìm thanh liên đi, lúc này trung niên nam tử đi theo tiêu tiêu liền là cung thanh nói, ân ân, đúng vậy a phải đi tìm thanh liên cô cô rồi, bất quá ta muốn dương lỗi ca ca cùng đi với ta, tiêu tiêu nói, cái này không tốt đi, dương lỗi nói. Ta còn muốn cùng thiên nhất trưởng lão đi tìm sư tôn của ta. Mặt khác thật giống còn phải tiến hành cái nghi thức nhập môn gì đó. Hừ, đây có nghi thức nhập môn gì. Không cần mới tốt. Dương lỗi ca ca. Ngươi vẫn là theo ta trở về huyền thiên tông đi. Ta để cho phụ thân thu ngươi làm đồ đệ. Tiêu tiêu vệnh lên cái miệng nho nhắn nói. Dương lỗi bất đắc dĩ rồi. Mà lúc này lại đi tới một người. Chính là cổ tỉnh. Tiểu lỗi đệ đệ. Ngươi đã đến rồi. Thấy dương lỗi. Cổ tỉnh liền tiến lên đón. Thời điểm đi tới trước mặt dương lỗi mới nhìn đến tiêu tiêu ở bên người, sửng sốt, tiêu tiêu, ngươi tại sao lại ở chỗ này, tỉnh tỷ Tỉ tỷ Tỉ. ta tới tìm thanh liên cô cô A, tiêu tiêu nói, ngươi tới tìm tiểu di A, cổ tỉnh nghe vậy cũng bừng tỉnh đại ngộ, vậy làm sao ngươi còn không đi tìm tiểu di đi, còn ở nơi này làm cái gì, ta muốn dương lỗi ca ca cùng đi với ta, tiêu tiêu nhíu mũi chỉ vào thiên nhất trưởng lão nói, nhưng mà bại hoại kia không để cho dương lỗi ca ca cùng đi với ta. Thiên nhất trưởng lão kêu lên một tiếng ủy khuất, chính mình lúc nào biến thành người xấu rồi, hơn nữa để cho dương lỗi tìm trương trưởng lão cũng không phải là ý tứ của mình, cái nghi thức nhập môn kia liên quan gì đến mình, nằm yên cũng trúng đạn, đây là cái thế đạo gì a phốc suy, cổ tỉnh nghe vậy cũng không khỏi cười ra tiếng, nhưng lại cảm thấy như vậy không tốt, không thể làm gì khác hơn là cố nén, không chỉ có cổ tỉnh như thế, dương lỗi, còn có mấy người hậu viễn cũng che miệng của mình, không nhịn được muốn bật cười ngẹn đến khổ vô cùng, thiên nhất trưởng lão mất mặt, thở dài, các ngươi muốn cười thì cứ việc cười đi, cái kia, ha, thiên nhất trưởng lão thật là không có ý tứ, ngươi, ngươi vẫn là trước đi đi, để cho ta mang dương lỗi đi tìm trương thúc thúc, cổ tỉnh nín cười, nhìn thiên nhất trưởng lão nói, cũng chỉ có như vậy rồi, thiên nhất trưởng lão nhìn tiêu tiêu một chút, lại nhìn cổ tỉnh cùng dương lỗi, cuối cùng vẫn là gật đầu, đột nhiên xoay người lại nói với mấy người hậu uyên, Các ngươi đi theo ta, sau khi đám người thiên nhất trưởng lão rời đi, dương lỗi nhìn cổ tỉnh nói, đúng rồi, thanh thủy nàng thế nào rồi, còn tốt chứ, cổ tỉnh nghe vậy, cái miệng nhỏ nhắn nhẹ nhàng vĩnh lên, ngươi cứ như vậy quan tâm tới thanh thủy muội muội không thấy ngươi quan tâm tới ta, ta liền không nói cho ngươi, dương lỗi không khỏi tức cười, cô nàng này như vậy liền ghen tị rồi, nữ nhân a nhìn vẻ mặt của dương lỗi, cổ tỉnh mới ý thức tới lời của mình có chút mập mờ, mắt cỡ đỏ mặt nói, Ngươi yên tâm đi, Thanh Thủy mụi muội không có chuyện gì, nàng hiện tại cũng đã đạt đến cảnh giới vũ đế rồi, cảnh giới vũ đế. Thực cũng để cho Dương lỗi kinh ngạc không dứt, xem ra huyền cơ môn cũng thật không hổ là một trong thất đại tiên tông, mới thời gian ngắn ngủi như vậy lại để cho Dương Thanh Thủy đạt tới tầng thứ vũ đế, thời gian ngắn như vậy liền làm cho Dương Thanh Thủy đạt đến tầng thứ vũ đế, như vậy Tiểu Ngọc thì sao? Nàng cùng Đông Phương Tiểu Vũ tới huyền cơ môn cũng đã có một năm tu vi của các nàng sẽ tăng lên bao nhiêu đây? Sẽ không phải cũng đạt tới Vũ Thánh đi, vậy thì tốt, đúng rồi, các ngươi có nhận thức Đông Phương Tiểu Vũ hay không? Dương lỗi suy nghĩ một chút nói, sư phụ nàng là Liên Nhã Đình, Dương lỗi nhớ tới sư phụ tiện nghi kia của chính mình đã nói, sư tôn của Đông Phương Tiểu Vũ chính là Liên Nhã Đình, ngươi nói Tiểu Vũ muội muội cùng Đình Di, cổ tỉnh nói, biết, như thế nào lại không biết chứ? Ta cùng Đình Di có giao tình rất tốt đó, thật tốt quá, Như vậy ngươi có biết bên cạnh Tiểu Vũ có một nữ hài tử tên là Tiểu Ngọc hay không? Dương lỗi vui vẻ nói, biết a Tiểu Ngọc ta cũng biết, nàng thiên tư thông minh, lại cố gắng, được đình di thu làm đồ đệ rồi, Tu Vi bây giờ là Vũ Thánh Tam Giai. Dương lỗi lần nữa bị kinh hãi Tiểu Ngọc lại cũng đạt tới cảnh giới Vũ Thánh, hơn nữa còn là Vũ Thánh Tam Giai, cái này làm cho người ta kinh ngạc rồi, đây chính là Vũ Thánh A, hiện tại Vũ Thánh đều không đáng giá rồi, có chút không tin tưởng ngươi có phải là nhớ sai rồi hay không ta nhớ được tiểu ngọc một năm trước còn bất quá là cảnh giới luyện khí mà thôi một năm trở thành vũ thánh ngươi cũng quá nói chuyện giật gân đi ngươi không tin ta sao cổ tỉnh bất mãn nhìn dương lỗi nói không tin coi như xong khủ khủ ta không phải là ý tứ này chỉ là cảm thấy khó có thể tin mà thôi dương lỗi ho khang hai tiếng nói dương lỗi ca ca ngươi muốn tìm người đúng không sau khi cùng ta đi gặp thanh liên cô cô ta cùng người đi có được không để cho thanh liên cô cô đi cùng chúng ta cũng được. Lúc này tiêu tiêu thấy hai người lại đem mình để sang một bên, có chút bất mãn, xen vào nói, được rồi, dương lỗi chỉ đành gật đầu, nếu thiên nhất trưởng lão cũng đã rời đi, mình cũng chỉ có thể như vậy, dù sao mình mới tới huyền cơ môn, cái gì cũng chưa quen thuộc, mà huyền cơ môn lại lớn như vậy, xông loạn mà nói, làm không tốt còn có thể gây ra phiền toái, như vậy sẽ không hay, thật tốt quá, nha nha, thật sự là quá tốt, Dương lỗi ca ca, chúng ta đi, tiêu tiêu vui mừng nhảy lên, kéo tay của dương lỗi một phen, hướng phía trước đi tới, cổ tỉnh vốn là còn có chút tức giận, nhưng nàng vẫn là không nhịn được, nàng phát hiện dương lỗi căn bản không có toát ra một chút khí tức, nàng cảm thấy hết sức kinh ngạc, phải biết nàng hôm nay đã đột phá tới vũ thánh Bát giai, lại còn nhìn không ra tu vi của dương lỗi rốt cuộc đạt đến trình độ nào, làm cho nàng rất là hiếu kỳ. Chương 394, Tình Địch 1. Nếu như nói tu vi cảnh giới của dương lỗi cao hơn so với chính mình mà nói, cổ tỉnh là sẽ không tin tưởng, bởi vì chuyện tình xâm la điện, trong môn hao tốn đại khí lực mở ra thời gian pháp tắc của tu luyện tháp bồi dưỡng nội môn đệ tử, ở bên trong tu luyện một năm tương đương với một tháng ở bên ngoài mà thôi, cho nên bọn họ mới có thể tăng lên nhanh như vậy. Nội môn đệ tử đều như thế, như vậy chân truyền đệ tử càng không cần phải nói, cho nên ở trong thời gian mấy tháng ngắn ngũi này. Thực lực của nhất đại đệ tử này của huyền cơ môn đều tăng lên rất lớn, trên căn bản không có tiến nhập vào cảnh giới Vũ Thánh cũng liền chỉ có một nhóm người mớ tiến vào thôi. Dương lỗi, ngươi bây giờ là tu vi gì, ta làm sao vẫn là nhìn không thấu, cổ tỉnh nói, ân ngươi đoán thử xem, nếu như ngươi đoán trúng mà nói, ta có thể đáp ứng một cái điều kiện của ngươi nha. Dương lỗi vừa đi, một bên cười nói, Vũ Thánh trung kỳ, không phải, Dương lỗi lắc đầu, ta còn cho ngươi một lần cơ hội. Chẳng lẽ ngươi đạt đến Vũ Thánh Hậu Kỳ rồi? Cái này không thể nào, cổ tỉnh như thế nào cũng không tin. Chính mình dựa vào thời gian pháp tắc của tu luyện tháp mới đạt tới tầng thứ như vậy, dương lỗi lại không có, làm sao có thể trong thời gian ngắn như vậy đạt đến cảnh giới Vũ Thánh Hậu Kỳ được? Cho nên cổ tỉnh làm sao cũng không tin dương lỗi đã đạt đến Vũ Thánh Hậu Kỳ. Nhưng nếu nói dương lỗi còn dừng lại ở Vũ Thánh Sơ Kỳ, căn bản không có bất kỳ tiến bộ nào mà nói, nàng cũng là không tin. Phải biết rằng tốc độ tu luyện lúc đó của Dương Lỗi nhưng là cực kỳ kinh người. Không thể nào trong thời gian dài như vậy không có một chút tiến bộ nào. Thật đáng tiếc, ngươi vẫn là đoán sai rồi. Dương Lỗi lắc đầu, ngươi rốt cuộc là cái tu vi gì? Cổ tỉnh bất mãn nhìn hắn, chẳng lẽ ngươi vẫn còn là Vũ Thánh Sơ Kỳ? Nhanh một chút đem hiệu quả phụ gia của liễm tức giới chỉ loại trừ đi. Dương Lỗi ca ca, ngươi liền nói cho ta biết ngươi hôm nay là cái tu vi gì đi. Lén nói cho ta biết. Ta nhất định sẽ không tiết lộ ra ngoài. Lúc này tiêu tiêu nhỏ giọng nói ở bên tai của Dương Lỗi. Quên đi, vẫn là không nói, tránh để cho các ngươi bị đã kích. Dương Lỗi ha hả cười một tiếng, nói, ta mới sẽ không bị đã kích đâu. Chẳng lẽ ngươi còn đạt đến cảnh giới vũ thần rồi hay sao? Cổ tỉnh nghe vậy không khỏi xem thường. Khóe miệng của Dương Lỗi cũng là nhẹ nhàng dương lên. Thầm nghĩ, ta còn thật là đạt đến cảnh giới vũ thần rồi. Không nói chính là sợ các ngươi bị đã kích quá lớn. Rất nhanh liền đi tới thanh liên cư, thanh liên cư giống như danh tự, là một tòa lâu cắt trên nước, trên mặt nước tràn đầy hoa sen, nhìn một cái liền thấy mỹ lệ yên tĩnh, là một địa phương tu tâm tốt, bước vào thanh liên cư liền có thị nữ đi đến, vì mọi người bưng trà đưa nước, thanh liên cô cô, tiêu tiêu tới, tiêu tiêu vừa bước vào phòng, liền nũng nịu hô, tiêu tiêu, ngươi lại nghịch ngợm rồi, lúc này một mỹ nhân tuyệt sắc đi ra ngoài, một thân bạch y như tuyết, dáng người thon thả, tinh tế, Gia thịt trong suốt như ngọc Tốt cho một cái mỹ nhân tuyệt sắc Dương lỗi không khỏi thở dài nói Nữ tử này cùng cổ tỉnh có mấy phần giống nhau Bất quá nhiều hơn vài phần khí chất lạnh nhạt xuất trần Thật giống như tiên tử bị lạc phàm trần Thanh liên cô cô Ngươi đi ra rồi Tới đây Ta giới thiệu cho ngươi Đây là Dương lỗi ca ca Lần trước ta đã nói với ngươi Đây là Thời điểm giới thiệu hạ trúc tam nữ ở phía sau Dương lỗi Mới nhớ tới chính mình cũng không biết tên của đối phương cho nên thề lưỡi mà nói dương lỗi ca ca mấy vị tỷ tỷ kia tên là gì lúc này dương lỗi đứng lên đi ra xin chào thanh liên tiền bối ta là dương lỗi các nàng là thị nữ của ta tiền bối mấy người đều lên tiếng nói tiêu thanh liên kinh ngạc phát hiện chính mình lại nhìn không thấu người trẻ tuổi này mình đã là võ giả luân hồi cảnh thiếu niên này coi như là có lợi hại hơn nữa cũng không thể có tu vi cao hơn so với mình nhưng lại để cho mình nhìn không thấu thiếu niên này xem ra lai lịch bất phàm Mặc dù tiêu tiêu lúc trước đã nói chuyện tình dương lỗi với mình, nhưng cũng bất quá là cười trừ mà thôi. Nhưng hôm nay thấy chân thân của dương lỗi lại là đối với hắn sinh ra một tia tò mò. Ngươi cũng không cần gọi ta là tiền bối rồi, gọi ta là thanh liên sư thúc đi. Tiêu thanh liên ngữ khí thản nhiên nói, vâng, thanh liên sư thúc, nếu nàng đã nói như vậy, dương lỗi liền không cự tuyệt. Các ngươi tất cả đi theo ta đi, tiêu thanh liên xoay người, hướng bên trong đi tới, đám người dương lỗi theo ở phía sau. Tiến vào một gian tiểu viện, nơi này bố trí trang nhã, thanh u, cũng là rất hợp với tính cách của tiêu thanh liên. Tiêu tiêu, ngươi tới tìm ta rốt cuộc là có chuyện gì? Nói đi, có phải hay không lại làm ra cái họa gì, tới chỗ của ta tị nạn? Tiêu thanh liên là biết tính cách của chất nữ này, nhất định là đã gây ra họa rồi. Cô cô, ngươi nói gì vậy, nhân gia chẳng lẽ là không thể nhớ ngươi sao? Tiêu tiêu làm nụng nói, tiểu nha đầu, ngươi có cái tính tình gì chẳng lẽ ta còn không biết? Tiêu Thanh Liên ấn vào cái trán của nàng nói, Thanh Liên tiểu thư, đây là lão gia để cho ta tới giao cho ngươi, lúc này tùy tùng của tiêu tiêu lấy ra một phong thư đưa cho tiêu Thanh Liên, ơn, sau khi tiêu Thanh Liên nhận lấy, nhìn một cái, nhất thời hiểu được là chuyện gì xảy ra rồi, thật đúng là giống như chính mình nghĩ, tiêu tiêu đã gây họa, lại đem người ta phế đi, ngươi cái tiểu nha đầu này, còn nói là không gây họa, đều đem mệnh căng của nhân gia phế bỏ rồi, lúc tiêu Thanh Liên nói, sắc mặt trở nên hồng hào, Cái này, nhân gia cũng chỉ là đá hắn một cước A ai bảo bại hoại kia cư nhiên khi dễ nữ đệ tử chứ, ta không giết hắn đã là phá lệ khai ân rồi, tiêu tiêu dương lên cái miệng nhỏ nhắn nói, dương lỗi nghe vậy cũng là đoán ra chuyện gì rồi, xem ra tiểu muội muội này thật đúng là hung tàn, động một chút là phế bỏ tiểu đệ đệ của người ta, để cho hắn biến thành thái giám, tốt lắm, ngươi liền ở tại chỗ này đi, chờ thêm một thời gian nữa rồi trở về, tiêu thanh liên vỗ đầu của nàng nói. Bất quá ngươi nhưng không thể gây họa cho ta, nếu không ta liền để cho cha ngươi đem ngươi nhốt tiểu hắc ốc, sẽ không đâu, sẽ không đâu, tiêu tiêu ngoan nhất, chắc chắn là sẽ không gây họa cho cô cô đâu. Tiêu tiêu vui mừng nói, lúc này tiêu thanh liên nhìn cổ tỉnh nói, tiểu tỉnh, ngươi tìm ta có việc sao, cổ tỉnh nói, không phải là chuyện của ta, chúng ta muốn dẫn dương lỗi đi chỗ của trương dật trưởng lão, chỉ là tiêu tiêu nhất định muốn kéo dương lỗi tới nơi này, cho nên ta cũng không thể làm gì khác hơn là đi theo. Đúng rồi Tiểu Di, Thanh Thủy đâu rồi, nàng nhưng là rất nhớ Dương Lỗi đệ đệ, làm sao không thấy nàng vậy, chương 395, tình địch. 2. Lúc này Tiêu Thanh Liên cũng là bừng tỉnh đại ngộ, thì ra Dương Lỗi chính là Dương Đại Ca ở trong miệng Thanh Thủy A Thanh Thủy cũng ở chỗ này sao, Dương Lỗi nói, đúng vậy, Thanh Thủy đã bái Tiểu Di ta là sư phụ rồi, tự nhiên là ở chỗ này, cổ tỉnh giải thích, nguyên lai là như vậy. Xem ra Thanh Thủy thật là tìm được một cái lão sư không tệ rồi, địa vị của Tiêu Thanh Liên ở huyền cơ môn xem ra cũng không kém, hơn nữa tu vi cũng cao, có một người sư phụ như vậy cũng là một địa hảo sự, giảm đi một phen phiền toái cho chính mình, muốn gặp Thanh Thủy mà nói, mấy ngày này nhưng không được, Thanh Thủy ở vài ngày trước đó đã bế quan, đoán chừng cần nửa tháng mới có thể xuất quan, Tiêu Thanh Liên nói, dương lỗi khẽ lắc đầu, không có chuyện gì, Thanh Liên sư thúc, dù sao cũng không vội ở nhất thời tu luyện trọng yêu nhất. Đối với lời của Dương Lỗi, Tiêu Thanh Liên rất hài lòng. Ngươi là đệ tử của trương giật đại ca. Dương Lỗi gật đầu. Vậy ngươi cũng đừng để cho trương giật đại ca thất vọng. Trương giật đại ca nhưng từ trước đến giờ không thu đồ đệ. Xem ra tư chất của ngươi không tệ. Tiêu Thanh Liên nhìn Dương Lỗi nói sau này gặp phải cái khó khăn gì có thể tới tìm ta. Ta sẽ hết sức giúp ngươi. Dương Lỗi nghe vậy vội nói. Cảm ơn sư thúc. Nếu nàng đã nói như vậy, tự nhiên phải cảm tạ Nói như thế nào nàng cũng coi như là một cái đại mỹ nhân rồi, ở trong những người mình từng gặp qua, trừ Tiêu Ly ra, cơ hồ không có ai có thể so sánh với nàng. chấm chấm chấm chấm chấm. Ra khỏi Thanh Liên Cư, cổ Tỉnh mang theo đám người Dương Lỗi hướng về phía chỗ ở của Trương Dật đi tới, vốn là Tiêu Tiêu chết sống đều muốn đi theo, ngay cả Tiêu Thanh Liên cũng không có cách nào, cuối cùng là Dương Lỗi cho nàng một vật nhỏ, còn đáp ứng ngày mai sẽ đi tìm nàng, lúc này mới hài lòng buông tha cho Dương Lỗi. Trên đường cổ tỉnh vì đám người dương lỗi giới thiệu một chút chuyện căn bản của huyền cơ môn, rất nhanh liền đi đến điêu linh phong của trương dật, tỉnh tỉnh, thời điểm mấy người đang vui vẻ hàng huyên, một giọng nam tử từ chỗ không xa truyền đến, đám người dương lỗi theo thanh âm nhìn sang, chỉ thấy một bạch y nam tử đeo kiếm mà đứng, bộ dáng nhìn cổ tỉnh có chút ân tần, vui mừng, vừa nhìn cũng biết người này nhất định là thích cổ tỉnh, huyền chính, ngươi không nên gọi thân thiết như vậy, ta và ngươi còn không có quen thuộc như thế. Cổ tỉnh thấy người này lại là hết sức chán ghét, tức giận mắng, tỉnh tỉnh, ngươi cũng không phải là không biết tâm ý của ta đối với ngươi, ta, lời còn chưa nói hết liền để cho cổ tỉnh cắt đứt, ngươi yêu thích người nào liền thích người đó, chuyện này không liên quan đến ta, tóm lại ta không thích ngươi, còn có, mời ngươi rời đi, sau này lại không nên gọi ta là tỉnh tỉnh, cái tên này không phải là ngươi có thể gọi, vừa nghe hắn nói với mình như vậy, hơn nữa bên cạnh còn có dương lỗi, trong lòng cổ tỉnh lại càng tức giận hơn. Được được, cổ tỉnh sư muội ta liền đi đây, huyền chính thấy cổ tỉnh tức giận, vội vàng đổi lại cách xưng hô, ngươi hiện tại nhường đường cho ta, không nên cản trở ta, cổ tỉnh lo lắng dương lỗi tức giận, cho nên phẫn nộ quát, ta, lúc này hắn mới phát hiện dương lỗi ở bên cạnh cổ tỉnh, lại thấy bộ dạng của nàng cùng dương lỗi tự hồ rất thân cận, nhất thời nổi giận, chỉ vào dương lỗi quát lên, tiểu tử, ngươi là ai? Tại sao cùng sư muội ở chung một chỗ? Hắn là ai thì mắc mớ gì đến ngươi, ngươi tránh ra cho ta, cổ tỉnh vừa nhìn thấy hắn lại chỉ vào dương lỗi, lại tức giận hơn, sư muội ta, hắn không dám nổi giận với dương lỗi, hơn nữa thấy cổ tỉnh bao che dương lỗi như vậy, trong lòng tức giận cùng ghen tị càng lớn, hướng dương lỗi quát lên, tiểu tử, ta không quan tâm ngươi là ai, sư muội không phải là ngươi có thể nhúng chàm, ngươi tốt nhất là cách cổ tỉnh sư muội xa một chút, nếu không ta sẽ để cho ngươi chết được khó coi. Chó ngoan không càng đường, cúc cho ta, lúc này dương lỗi lên tiếng, dương lỗi cũng không phải là loại người nén giận, mặt người khi dễ giống như dương lỗi lúc trước, chính mình hôm nay há lại để cho hắn ở trước mặt mình hô quát, uy hiếp, ngươi, ngươi khẩu khí thật lớn, lại dám nói chuyện như vậy với ta, hôm nay ta sẽ giết ngươi, huyền chính nổi giận, tiểu tử này lại không biết trời cao đất rộng, đối với mình hô quát, mình là đệ tử chân truyền của huyền cơ môn. Ở trong hàng ngũ đệ tử chân truyền coi như là đứng hàng thượng đẳng, hơn nữa còn là tôn tử của huyền gia trong tứ đại gia tộc, mà tiểu tử ở trước mắt này tu vi bất quá là vũ thánh mà thôi, hiển nhiên là một cái đệ tử nội môn tân tấn, lại dám kiêu ngạo với mình như vậy, mà không thể tha thứ được nhất chính là tiểu tử này lại có quan hệ tốt hơn với cổ tỉnh sư muội mà mình nhìn trúng, bộ dáng còn là tình ý liên miên, để cho hắn làm sao nhẫn nhịn được, lòng đố kỵ của hắn niên cùng phun ra. Trong nháy mắt rút ra trường kiếm sau lưng mình, nhắm thẳng vào mi tâm của dương lỗi, ý muốn đem dương lỗi chém giết tại chỗ. Dương lỗi cẩn thận, cổ tỉnh thấy huyền chính cư nhiên động thủ rồi, không khỏi lo lắng hô lên, nàng rõ ràng huyền chính nhưng là cảnh giới vũ thần thất dai. Dương lỗi có lợi hại đi nữa cũng bất quá là tầng thứ vũ thánh mà thôi, một kích kia làm sao có thể tiếp được. Nhìn huyền chính cư nhiên muốn chém giết chính mình, dương lỗi nổi giận rồi, người muốn chết, vốn còn muốn điệu thấp một chút. Không nghĩ đến mới tới huyền cơ môn liền gặp phải chuyện như vậy, còn muốn chém giết mình, mới gặp qua một lần mà thôi, để cho dương lỗi làm sao mà không giận, bất kể hắn là ai, nếu muốn hạ sát thủ với chính mình, vậy thì phải có giác ngộ với cái chết, phong ẩn đao nắm chặt nơi tay, hoành ngang bổ ra, không có chút kỹ xảo nào, chỉ bằng vào lực lượng tự thân, ngay cả chân khí cũng không quán chú, nhưng dù vậy một đao kia của dương lỗi cũng là cực kỳ khủng bố phải biết rằng thiết bố sam của Dương Lỗi đã đạt đến cảnh giới đại viên mãn, lực đạo kia so với vũ thần bình thường phải cường hoành hơn nhiều lắm, chết. Chết cho ta, trường kiếm của Huyền Chính Hỏa xuất một đạo hồ quang, đối với một đao của Dương Lỗi căn bản không có để ở trong lòng, ngay cả đao khí cũng không có, một đao kia có thể cường đại đi nơi nào, hơn nữa huyền vũ quyết của mình đã tu luyện đến một cái tầng thứ rất cao, phòng ngự cực kỳ cường hạng, cho dù là vũ thần cửu giai cũng chưa chắc có thể phá vỡ. Hắn bất quá là một cái vũ thánh nho nhỏ, căn bản không thể nào phá vỡ phòng ngự của mình, cho nên trong ánh mắt của Huyền Chính mang theo kinh mịch, chết, Dương Lỗi không khỏi cười như điên, ngươi còn không có cái khả năng này. Thình thịch, đao kiếm tương giao, Dương Lỗi lùi về phía sau ba bước, mà Huyền Chính lùi về phía sau một bước. Chương 396, quan sát. Ngoài mắt nhìn Dương Lỗi đang ở thế hạ phong, nhưng lại cũng để cho người ta cảm thấy kinh hải, Huyền Chính là đệ tử chân truyền lâu năm Tu Vi đạt đến tầng thứ vũ thần thất dai, mà Dương Lỗi bất quá là đệ tử mới nhập môn. Tu Vi có cường thịnh đi nữa cũng không thể đạt tới cảnh giới vũ thần, làm sao lại cùng Huyền Chính liều mạng một kích mà không có bị thương. Thấy kết quả như thế, cổ tỉnh vui mừng rất nhiều, nhưng cũng thở vào nhẹ nhõm. Dương Lỗi không có chuyện gì là tốt rồi. Ngươi có thể tiếp một chiêu này của ta, rất tốt, nhưng ngươi như cũng phải chết. Ai bảo ngươi muốn cùng sư muội ở chung một chỗ chứ? Huyền Chính cũng kinh ngạc. Nhưng chỉ là một ti kinh ngạc mà thôi, trường kiếm lần nữa vung tới, một kiếm này so với lúc trước cường hãng hơn không chỉ mấy lần, kiếm quan âm u kia không khỏi làm cho người ta sợ, huyền vũ kiếm pháp đệ nhất thức, huyền vũ đạp lãng, kiếm thế liên miên không ngừng, kiếm khí tung hoành, kiếm quan thiểm diệu, một kiếm này uy lực cực mạnh, cỏ cây bốn phía bị kiếm khí liên lụy, trong nháy mắt dập nát tán loạn, một kiếm này nhìn như cường hãng, nhưng dương lỗi lại đã nhìn ra, gia hỏa này tựa cho là đúng. Một kiếm này căn bản cũng không có nắm giữ đến chỗ tinh túy, có một nhược điểm trí mạng, dĩ nhiên là người bình thường còn thật là khó nhìn ra được, nhưng dương lỗi là ai, có chân thực ưng nhãn, hết thảy cái này làm sao có thể chạy thoát được hai mắt của hắn. Cái nhược điểm trí mạng này tự nhiên cũng là rõ ràng rơi vào trong mắt dương lỗi, vốn là dương lỗi còn tưởng rằng phải phí một phen khí lực, nhưng không nghĩ tới lại phát hiện nhược điểm trong kiếm chiêu, như thế nào không lợi dụng một chút, lùi, nhanh chóng lùi ba bước. Tiếp theo tiểu lý phi đao nơi tay, nắm đúng thời cơ, xuất, tiểu lý phi đao trong nháy mắt hóa thành một đạo bạch quan bắn thẳng tới huyền chính, đinh một tiếng, tiểu lý phi đao đụng vào một chỗ chui kiếm, huyền chính chỉ cảm thấy tay phải chấn động, trường kiếm rời khỏi tay, dương lỗi đưa tay lên đem kiếm của huyền chính tiếp lấy trong tay, ghê tẩm, ta muốn giết ngươi, huyền chính đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo nổi giận, cảm thấy cực kỳ sỉ nhục, đúng là sỉ nhục, bảo kiếm của mình cư nhiên bị dương lỗi đoạt đi. Điều này làm cho hắn như thế nào chịu được. Cả người bay lên trời thật giống như một con đại bàng hướng Dương Lỗi bắn tới, còn khiêu ngạo như vậy, ngươi đã muốn chết, như vậy ta liền tiễn ngươi một đoạn. Dương Lỗi đem bảo kiếm kia thu vào trong trữ vật giới chỉ, trường đao trong tay vung lên, kêu lên một tiếng cũng hướng Huyền Chính vọt tới, phong đao thất sát, ngũ sát hợp nhất, trường đao trong tay Dương Lỗi trong nháy mắt tản ra quan mang chói mắt, một đạo đao khí kinh khủng bị đánh ra ngoài, hướng Huyền Chính oanh kích mà qua. Tốc độ cực nhanh, huyền chính nhìn thấy không dám kinh thường, trong miệng chật quát một tiếng, toàn thân chân khí quán chú, đánh ra một trưởng, huyền vũ thần trưởng, trưởng ảnh khổng lồ đem cả người huyền chính đều che chắn lại, thủ trưởng khổng lồ kia tự hồ muốn đem dương lỗi bóp thành thịt vụn, thình thịt, thình thịt, chỉ thấy đao quang của dương lỗi trong nháy mắt phá tan cự trưởng, trực tiếp đánh lên trên người huyền chính, phốc suy, sau khi bị đao quang đánh trúng, huyền chính phun ra một bún máu, Cả người giống như diều đứt dây bay ra ngoài, tiếp theo nặng nề đụng ở trên cây to ở phía xa, thình thịch thình thịch, những cổ thủ khổng lồ cao lớn đứng vững kia nhất thời liên tiếp bị đụng ngã. Nếu tính toán muốn hạ sát thủ, Dương Lỗi cũng sẽ không hạ thủ Lưu Tình. Dương Lỗi rõ ràng cảm giác được khí cơ của Huyền chính này mặc dù yếu đi không ít, nhưng còn chưa đủ để lấy mạng hắn. Tay phải của Dương Lỗi vung lên, bảo kiếm của Huyền chính lần nữa xuất hiện ở trong tay của hắn, khóe miệng hắn hiện lên một tia cười lạnh. Nếu muốn giết ta, như vậy phải làm tốt chuẩn bị bị giết, sư, dương lỗi đem bảo kiếm của huyền chính hướng về phía trái tim của hắn, lấy phương pháp tiểu lý phi đao phóng ra ngoài, dương lỗi cũng không có thêm vào chân khí, mà là đánh ra khí lực toàn thân, trường kiếm hóa thành một đạo hắc mang giống như lợi tiễn trời cung, bắn thẳng đến trái tim của huyền chính, xì, sì, trường kiếm đâm vào trong lòng ngực của hắn, bắn xuyên qua, ngươi, ngươi giết ta, vừa dứt lời, đầu nghiêng một cái, tắt thở tại chỗ, Lúc này hệ thống cũng vang lên thanh âm nhắc nhở, Đinh, chúc mừng người chơi đánh chết vũ thần thất giai huyền chính, được 70 ức kinh nghiệm trị, đạt được 7 ức khí công trị, đạt được 7 ức tích phân trị, Đinh, chúc mừng người chơi đạt được huyền vũ quyết, Đinh, chúc mừng người chơi đạt được một viên thượng phẩm linh thạch, 311 viên trung phẩm linh thạch, 4.325 viên hạ phẩm linh thạch, Đinh, chúc mừng người chơi đạt được một tấm lệnh bài huyền vũ, dương lỗi mừng rỡ. Không nghĩ tới gia hảo này thân gia cư nhiên phong hậu như vậy, lại có nhiều linh thạch như thế, thượng phẩm linh thạch một viên, trung phẩm linh thạch mấy trăm, đây có thể giải quyết được cấp bách của chính mình rồi. Có nhiều linh thạch như vậy, chính mình là có thể đổi được tử điện lôi kích pháo, tính toán lên chính mình hiện tại liền có 4 viên thượng phẩm linh thạch, cũng ý nghĩa mình có thể đổi được 4 phiến đại uy lực tử điện lôi kích pháo, có đại uy lực tử điện lôi kích pháo này, chính mình là có thể đánh chết 4 vị võ giả cảnh giới thông huyền. Lại thêm chân thân triệu hoáng phụ thông huyền đại viên mãn kia mà nói, võ giả thông huyền cảnh còn cần phải lo lắng sao, ngươi, ngươi, dương lỗi ngươi cư nhiên giết hắn rồi, ngươi giết huyền chính, cổ tỉnh một chút cũng không thể tin được, huyền chính vũ thần thất giai cư nhiên khinh địch như vậy bị dương lỗi đánh chết, phải biết rằng đây là vũ thần thất giai A đó liền ý nghĩa tu vi của dương lỗi ít nhất cũng đạt tới cảnh giới vũ thần rồi, hắn là tu luyện như thế nào, lúc này mới qua bao nhiêu thời gian. Hắn liền từ tầng thứ Vũ Thánh đi vào cảnh giới Vũ Thần, chẳng lẽ hắn tiến vào trong một chỗ bí mật nào đó, cũng đạt được truyền thừa của một vị cường giả, chiếm được bảo vật có thời gian phát tắc, do đó để cho chính mình ở trong khoảng thời gian ngắn đột phá tầng thứ Vũ Thánh, đi vào cảnh giới Vũ Thần, như thế nào, chẳng lẽ ngươi cho là hắn không nên giết, hay cho là ta hẳn là để cho hắn giết?" Dương Lỗi mắt lại nói, "Không, ta không có ý tứ này." Cổ Tĩnh nghe Dương Lỗi nói như vậy, vội vàng giải thích, "Ta là nói Hắn là cảnh giới vũ thần, ngươi, tu vi của ngươi chẳng lẽ, chẳng lẽ sớm đã đột phá đến tầng thứ vũ thần, ha ha, ta hiện tại đích xác là vũ thần sơ kỳ, sở dĩ dễ dàng giết gia hỏa kia như vậy đó là bởi vì hắn quá mức tự cho là đúng, kiếm pháp của hắn có một nhược điểm trí mạng mà ta vừa vặn lại phát hiện, cho nên hắn mới dễ dàng bị ta đánh bại như vậy, nếu không ai thua ai thắng còn không nhất định, dương lỗi cười nói, ngươi thật là lợi hại. Khó trách hỏi ngươi có tu vi gì ngươi lại không nói, thật đúng là sợ đã kích chúng ta, chương 397, một cước đá bạo. 1. Cổ tỉnh vì dương lỗi cảm thấy cao hứng, đồng thời trong lòng cũng buồn bực, vốn cho là mình hôm nay có thể áp được dương lỗi một đầu, lại không nghĩ rằng tu vi của hắn lại tăng lên nhanh như vậy, cư nhiên đột phá vũ thánh, đạt đến cảnh giới vũ thần, tốc độ này mình là vỗ ngựa cũng đuổi không kịp rồi, bất quá vấn đề trước mắt có chút phiền phức rồi. Lai lịch của huyền chính này không nhỏ Là đệ tử của Cẩu trưởng lão Cũng là người của huyền gia thượng Cổ tứ đại gia tộc có huyền vũ huyết mạch Các ngươi đừng nói ra ngoài Ta còn tính toán giả trưa ăn thịt cọp Đánh lén mới là vương đạo A Dương lỗi cười hắc hắc nói Ngươi người này thật không phân biệt tốt xấu Cũng biết đánh lén Môn nhân của huyền cơ môn chúng ta chú ý Chính là Quang minh chính đại Đánh lén vô sĩ đó là cách làm của tà ma ngoại đạo Cổ tỉnh nghe vậy đảo cặp mắt trắng giả nói Mặt khác ngươi coi như là muốn giấu dính tu vi cũng không được rồi Ngươi giết huyền chính Gia hỏa này nhưng là vũ thần hậu kỳ danh phù kỳ thực Ngươi có thể giết được hắn Tu vi của ngươi cũng được xác định là ở vũ thần hậu kỳ Thậm chí là cảnh giới vũ thần đại viên mãn Cho nên ngươi không thể nào lại ẩn tàn Hơn nữa hiện tại chúng ta có phiền toái Không, phải nói là ngươi có phiền toái Giết huyền chính Cậu trưởng lão là sẽ không từ bỏ ý đồ Còn có huyền gia cũng là như thế Chúng ta nhanh đi tìm sư tôn trương trưởng lão của ngươi, còn có gia gia ta, tìm bọn hắn thương lượng xử lý chuyện này như thế nào, dết liền giết rồi, có cái gì phải lo lắng, bọn họ nếu tìm tới ta mà nói, ta cũng không phải là dễ khi dễ, dương lỗi không thèm để ý chút nào, thiên đao nhất thức hôm nay của chính mình hoàn toàn có thể nhất kích tất sát, chỉ cần tu vi của đối phương không mạnh hơn chính mình 20 cấp liền có thể triệt để chém dết, như thế cần gì lo lắng. Ở huyền cơ môn này tổng không thể nào có rất nhiều người so với mình cao hơn 20 cấp đi Chính mình hôm nay nhưng là cảnh giới vũ thần Nói cách khác, chỉ cần bọn họ không đột phá âm dương cảnh mà nói Như vậy chính mình là có thể chém giết Hún chi cho dù là gặp cao thủ đạt tới âm dương cảnh Mình cũng có thể sử dụng thuấn tức thiên lý để chạy trốn Bất quá hiện tại nhớ tới Thiên đao nhất thức này cũng có chút buồn bực rồi Mặc dù là có thể trăm phần trăm nhất kích tất sát Nhưng nếu như là thuộc tính nhất kích tất sát trước kia của phong ẩn đao mà nói, vô luận là đối thủ mạnh bao nhiêu đều có thể đánh chết, nhưng hiện tại nếu như tu vi của đối phương cao hơn âm dương cảnh mà nói, chính mình căn bản liền không có biện pháp rồi, đây cũng là chuyện bất đắc dĩ, bất quá tự hồ thiên đao nhất thức cũng là có thể thăng cấp, chỉ cần cấp bậc tăng lên mà nói, như vậy chính mình có thể đánh chết người có đẳng cấp càng cao hơn hơn chính mình, với lại, cái thời gian hồi phục kia cũng là có thể rút ngắn. Cho nên thiên đao nhất thức, chính mình nhất định phải sử dụng nhiều hơn a hừ, ngươi. Ngươi thật là làm ta tức chết, cổ tỉnh nghe vậy tức giận, cốt lắm, cốt lắm, là ta không đúng, chúng ta vẫn là đi tìm sư phụ của ta đi, nói như thế nào hắn cũng là sư phụ của ta, đồ đệ xảy ra chuyện, tự nhiên có sư phụ ra tay, dương lỗi bất đắc dĩ nói, khủ khủ, cổ tỉnh không khỏi xem thường, hạ trúc cùng mấy người tàu tư nhã cũng là cười thầm không dứt, thiếu gia của mình cũng thật là. Ta xem Trương Thúc Thúc coi trọng cái đồ đệ như ngươi hẳn là thất bại tám đời rồi." Dương Lỗi nghe vậy không khỏi lão đảo, Tàn Bạo trừng mắt nhìn nàng một cái, "Cái gì gọi là thất bại tám đời? Đồ đệ như ta, thiên tư như vậy, có thể làm đồ đệ của hắn đó là phúc phận mà hắn đã tu luyện mấy đời." Bất quá Dương Lỗi nhớ tới, thời điểm giám định thuật của mình giám định Trương Dật, tự hồ hắn bất quá là cảnh giới vũ thần mà thôi, chẳng lẽ hắn ẩn tàng? Nếu quả thật chỉ là vũ thần mà nói, mình cũng quá mất mặt rồi. Bất quá vừa nghĩ hẳn là không thể nào, ngay cả tu vi của Tiêu Thanh Liên đều ở trên thông huyền, hắn hẳn là cũng không kém đi nơi nào. Sau mấy phút đồng hồ dương lỗi cùng đám người cổ tỉnh rốt cuộc đi vào chỗ ở của Trương Dật, về phần thi thể của huyền chính đã có người đi xử lý rồi, vốn là dương lỗi tính toán hủy thi diệt tích, bất quá suy nghĩ một chút cũng là không sao cả. Dù sao chính mình cùng huyền gia có huyết mạch huyền vũ kia đã trở mặt rồi, cũng không cần thiết phải sợ hắn, huống chi chính mình còn có người hỗ trợ. Phía sau mình tự hồ vẫn có một cổ thế lực cường hãng bảo vệ mình, hơn nữa ngay cả thực lực cổ lão cũng là sâu không lường được, địa vị ở huyền cơ môn nhất định là siêu nhiên, như vậy chính mình còn lo lắng quan tâm cái gì, trương thúc thúc, trương thúc thúc, còn chưa tiến vào, cổ tỉnh liền hướng vào bên trong hô, dừng lại, là ai, lúc này một tên tạp dịch chặn lại đám người dương lỗi, ngươi là ai, tránh ra cho ta, ta tới tìm trương thúc thúc, cổ tỉnh cũng mặc kệ nhiều như vậy, quát lên. Các ngươi là ai mà lại dám xông vào điêu linh phong, người nọ nhớ mày, giọng nói vẫn lớn lối như cũ, ta là ai? Ngươi cư nhiên hỏi ta là ai? Ta còn muốn hỏi ngươi là ai đây? Thậm chí ngay cả ta cũng không nhận ra, còn kiêu ngạo như vậy, ngươi là như thế nào ở chỗ của trương thúc thúc, cổ tỉnh nghe xong ẩm ý lên, ở huyền cơ môn có ai mà không biết mình? Có ai dám ngăn đường của mình, gia hỏa này cư nhiên không mở mắt như vậy, ta tại sao phải biết ngươi là ai? Điều linh phong này chính là địa bàn của trương nguyên ta, ngươi cái bà nương này ở địa bàn của ta lại làm càng như vậy, xem ra ta phải cho ngươi một chút màu sắc nhìn mới được, người nọ hừ hừ hai tiếng, một chút cũng không đem cổ tỉnh cùng đám người dương lỗi để vào trong mắt, thần sắc lại càng cao ngạo, nha nha, tức chết ta, thật sự là tức chết ta, coi như là trương thúc thúc cũng không dám nói với ta như vậy, ngươi cái tên hỗn đảng này lại kiêu ngạo như thế, ta. Cổ tỉnh ta hôm nay không thể không phế tên hỗn đảng ngươi rồi, tâm tình của cổ tỉnh vốn là không tốt, lúc này để cho lửa giận của nàng hoàn toàn bột phát, một cái liêu âm thối liền đá tới, tốc độ cực nhanh, cổ tỉnh hôm nay là Vũ Thánh Hậu Kỳ, mà người cảng đường tự xưng là Trương Nguyên có tu vi bất quá là Vũ Đế Tam Giai mà thôi, trên lệch to lớn vừa xem liền biết, kết quả này tự nhiên không cần nghĩ cũng biết, sau một khắc, Trương Nguyên kia liền là thống khổ che hạ thân của mình, cả khuôn mặt đều vặn vẹo thành một đoàn. Không ngừng kêu rên, hừ hừ, đáng đời, cổ tỉnh thu chân lại, phủi tay, tự hồ giống như là một chuyện bé nhỏ không đáng kể, dương lỗi nhìn tới mồ hôi lạnh ứa ra, cô nàng này lại bạo lực như vậy, thật đúng là không nhìn ra, may mắn chính mình so sánh với nàng còn mạnh hơn, không có bị nàng công kích, nếu không chính mình mặc dù tu luyện thiết bố Sam, nhưng cũng là không chịu nổi cú đá như vậy a chương 398, một cước đá bạo. 2. Trương Nguyên Ngươi ở nơi này làm cái gì Ta không phải là để cho ngươi hảo hảo Ở một chỗ sao Lúc này một cái thanh âm vang dội truyền đến Thanh âm tự nhiên là quen thuộc không thôi Liền là sư phụ tiện nghi trương giật kia của mình Sư phụ Là ta tới rồi Bất quá nơi này tự hồ có người ngăn cản Không cho chúng ta đi vào Còn giáo húng chúng ta Kết quả là bị cổ tỉnh thu thập một phen Dương lỗi nghe vậy liền la lớn Tiểu tử thúi Ngươi đến rồi Nghe được thanh âm của dương lỗi Thân hình của trương giật trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt mấy người, ngay cả dương lỗi cũng nhìn không ra, thật là làm cho người ta kinh ngạc, tốc độ này sợ rằng có thể so sánh với thuấn tức thiên lý của mình rồi. Xem ra tu vi của cái sư tôn này thật đúng là sâu không lường được a vốn là trương giật cảm nhận được mấy người rồi, một người trong đó là cổ tỉnh ngược lại cũng không có cái gì kinh ngạc, bất quá lại có một cái võ giả cảnh giới vũ thần khác. Đồ đệ dương lỗi kia của chính mình coi như là tu luyện nhanh hơn nữa cũng không thể đạt tới cấp độ này. Cho nên cũng không nghĩ tới là dương lỗi đã đến. Nhưng đi ra nhìn một cái liền hoàn toàn sững sờ rồi. Dương lỗi lại đạt đến cảnh giới vũ thần. Đây cũng thật sự làm cho người ta kinh ngạc. Sư phụ, ngươi làm cái sư phụ này cũng không quá xứng trước đi. Ngươi nhìn đồ đệ của ngươi cũng đã tới huyền cơ môn. Cũng không tìm người tới đón ta một chút. Dương lỗi cười hắc hắc nói, ngươi tên tiểu tử thúi này. Ngươi đạt tới cảnh giới vũ thần, trương giật còn lo lắng cho chính mình nhìn nhầm rồi, tinh tế đánh giá, hỏi, Di, Gi, sư phụ, ánh mắt của ngươi không tệ lắm, lại đã nhìn ra, đồ đệ của ngươi là người như thế nào, cái gì gọi là thiên tài, thời gian dài như vậy còn không đạt tới vũ thần, vậy cũng quá kém rồi, dương lỗi đắc ý nói, ngươi cái tên hỗn đảng này đừng tưởng rằng đạt tới cảnh giới vũ thần là có thể tự mãn rồi, ta cho ngươi biết, ở huyền cơ môn đạt tới cảnh giới vũ thần có rất nhiều người cho dù là cảnh giới thông huyền cũng có không ít, tiểu tử ngươi không nên đắc ý, trương giật tức giận gõ đầu của dương lỗi một cái, ta nói sư phụ, ngươi cứ như vậy đã kích đồ đệ của ngươi sao, dương lỗi phát hiện mình lại tránh không thoát, buồn bực không dứt, hỗn tiểu tử, khủ khủ lúc này cổ tỉnh ho khang mấy tiếng, trương thúc thúc, ngươi cũng không cần như vậy đi, ta ở chỗ này lâu như vậy, ngươi đừng làm như không nhìn thấy ta, a cái kia tiểu tỉnh, thật là không có ý tứ cổ lão để cho ngươi tới, trương giật nghe vậy vội vàng nói, nàng mang ta tới đây, dương lỗi ở một bên chen miệng nói, đúng rồi, gia hỏa kia là ai, dương lỗi chỉ vào gia hỏa đang ở cách đó không xa co lại thành một đoàn, dương lỗi đoán chừng một cước vừa rồi của cổ tỉnh đã đem tiểu tử kia phế bỏ rồi, đời này sợ rằng không làm được nam nhân, đúng vậy, trương thúc thúc, tiểu tử kia mới vừa rồi nói năng lỗ mãn, ta một cước liền thu thập hắn, hắn sẽ không phải là gì của ngươi đi. Cổ tỉnh thấy Dương Lỗi vừa nhắc đến Trương Nguyên, không khỏi tràn đầy vẻ chán ghét, các ngươi nói hắn a hắn là một cái hậu bối ở trong gia tộc thế tục của ta mà thôi, bởi vì gia tộc cầu tình, cộng thêm nhìn tư chất của hắn coi như không tệ liền dẫn hắn tới đây, Trương giật thấy Trương Nguyên ở chỗ này liền quát lên, Trương Nguyên, ngươi còn ở chỗ đó làm cái gì, còn không qua đây, khủ khủ, cái này Trương Thúc Thúc, hắn là người của gia tộc ngươi A thật xin lỗi, ta không biết, bất quá hắn thật sự là quá ghê tẩm, Ta mới đá hắn, không nghĩ tới hắn không đỡ được một cước như vậy, cổ tỉnh nghe vậy uống ba tất lưỡi mà nói, lão tổ tông, ta, ta, ta bị phế rồi, ta bị bọn họ phế đi à, lúc này trương nguyên qua qua khóc trống lên, đứng lên, ai bảo ngươi ỉ vào tên tuổi của ta mà làm loạn, trương giật vốn là không có bất kỳ hảo cảm nào với tiểu tử này, nếu như không phải là mình từ chối không được đám người trong gia tộc kia liều mạng tồ sinh mà nói, căn bản sẽ không để ý tới hắn. Ta, ta, cái gì mà ta, ngươi cút trở về cho ta, lăn xuống núi, trải qua mấy ngày nay ta đưa cho ngươi cũng không ít linh dược, đem tu vi của ngươi đề thăng tới tầng thứ vũ đế, coi như là làm không công, thật thất vọng, cút đi cho ta, trương giật nhìn ra hỏa này liền phiền chán, thừa dịp lần này liền đuổi hắn rời đi, lão tổ tông, vang xin ngươi không nên đuổi ta đi, không nên đuổi ta đi à, trương nguyên cầu xin tha thứ nói, hắn biết, nếu như mình bị đuổi về mà nói. Chắc chắn sẽ không sống khá giả. Hơn nửa hiện tại chính mình cũng đã bị phế rồi. Nếu như rời đi như vậy mà nói. Như vậy cả đời liền xong rồi. Hơn nữa thù này cũng không còn cơ hội báo được. Chỉ có đi theo bên cạnh trương giật. Học công phu tốt. Hảo hảo tu luyện mới có thể có cơ hội báo thủ. Ta để ngươi cút trở về. Chẳng lẽ ngươi không nghe thấy hay sao? Trương giật nói. Dương lỗi cũng là thấy được một tia hận ý hiện lên ở trong ánh mắt của trương nguyên. Gia hỏa này xem ra còn chưa từ bỏ ý định. Hơn nữa đối với đám người mình sinh ra lòng trả thù nồng đậm, tiểu tử này còn thật không phải là người tốt gì, tâm địa ác độc, hơn nữa còn co được giảng được, xem ra thật còn là một nhân vật, một khi đã có thể sinh ra uy hiếp đối với mình, như vậy liền cần bóc chết ở trong trứng nước, nếu như hiện tại đem hắn đuổi đi mà nói, sợ rằng thật đúng là một cái phiền toái, cho nên dương lỗi đối với Trương Dật nói, sư phụ, tiểu tử này hiện tại đã trở thành một phế nhân, hơn nữa nói như thế nào cũng là hậu bối tộc nhân của ngươi liền để cho hắn lưu lại đi, trương giật thấy dương lỗi nói như vậy, hắn là đệ tử đắc ý của mình, hắn đều đã nói như thế, liền cho trương nguyên một cái cơ hội lưu lại thì tốt rồi, dù sao trương nguyên này cũng không vén lên bao nhiêu cuộn sóng, nếu tiểu lỗi đã nói như vậy, vậy thì tha cho ngươi một lần, trương giật nhìn trương nguyên nói, cảm ơn lão tổ tông, cảm ơn lão tổ tông, trương nguyên nghe vậy vội vàng dập đầu, đi xuống đi, trương giật không nhịn được vất vất tay nói. Trương Nguyên biết mình lưu lại cũng bất quá là để người chán ghét mà thôi, cố nén đau đớn chậm rãi đi ra ngoài, lúc này cổ tỉnh lại nói, dương lỗi đệ đệ, làm sao ngươi lại xin tha cho hắn, để cho hắn lưu lại a hắn vừa nhìn liền biết không phải là vật tốt gì, ta còn nhìn thấy ánh mắt quán độc kia của hắn, sợ rằng đã ghi hận với ngươi rồi, dương lỗi nghe vậy cũng là ha hả cười một tiếng, vậy thì như thế nào, nếu như hắn thành thật mà nói, vậy thì cũng thôi, nếu quả thật dám lại tìm phiền toái tìm ta báo thù mà nói, như vợ liền không trách được ta, đúng không, sư phụ, chương 399, trương giật giật mình. Ai, trương giật thở dài, ngược lại nhìn dương lỗi nói, ngươi cái hỗn tiểu tử này, hiện tại cư nhiên có thể bày ra âm mưu quỷ kế gì rồi, như vậy cũng tốt, nếu như hắn ăn năn mà nói, liền tài bồi hắn một phen cũng tốt, nếu như không được, dứt khoát mà nói, đó, đó liền tuy ngươi đi, trương giật mặc dù không thích trương nguyên, nhưng dù sao cũng là hậu bối trong tộc, ha hả sư phụ quả nhiên ánh mắt như điện, anh minh thần võ, dương lỗi vuốt mông ngựa nói, trương giật trừng mắt lít hắn một cái, tiểu tử thúi, ít vuốt mông ngựa đi, trương thúc thúc, ân, còn có một chuyện sợ rằng có phiền toái, lúc này cổ tỉnh nói, có chuyện gì làm khó được nha đầu cổ tỉnh chúng ta, trương giật ngược lại là hơi có chút kinh ngạc, cổ tỉnh có thể nói là tiểu công chúa của huyền cơ môn, địa vị cao cả, cơ hồ không người nào dám nắc tội nàng mà hiện tại cư nhiên còn nói gặp phải chuyện phiền toái có thể thấy được chuyện này sợ rằng thật đúng là không nhỏ rồi là như vậy, ân, sư phụ ở trên đường tới nơi này gặp được một cái gia hỏa tên gì mà huyền chính, là người theo đuổi cổ tỉnh kết quả nhìn thấy ta cùng cổ tỉnh ở chung một chỗ liền muốn giết ta ta tự nhiên sẽ không tùy ý để cho hắn đánh giết rồi ta liền hoàng thủ, kết quả cũng không biết tên kia lại yếu như vậy ta hai ba lần liền thu thập hắn Hơn nửa một cái không thu tay lại được liền đem ra hỏa kia giết đi Dương lỗi nhỏ giọng nói Đám người cổ tỉnh nghe vậy từng người đều là xem thường Cái gì gọi là thu tay không được Rõ ràng là cố ý đánh chết Nói dối còn nói được lẽ thẳng khí hùng Công phu trận mắt nói lời bịa đặt như vậy là tu luyện đến cực hạn da mặt so với thành tường không biết dày gấp bao nhiêu lần Cổ tỉnh liền làm ra một bộ ta không nhận ra hắn Đám người hạ trúc ở phía sau nín cười Trong lòng liên tục nghĩ đến Thiếu gia chính mình cũng thật là quá cực phẩm rồi, tiểu tử ngươi, ngươi nói cái gì, trương giật mở to hai mắt nhìn, dương lỗi đệ đệ nói, chúng ta giết huyền chính, cổ tỉnh nói, cái gì, ngươi, ngươi nói là sự thật. Các ngươi thật giết huyền chính, trương giật lấy làm kinh hãi đây nếu thật sự giết huyền chính mà nói, thật đúng là rất phiền toái, bất quá hắn vẫn còn có chút không tin, tu vi hiện tại của dương lỗi an sao có thể đánh thắng được huyền chính chứ, điều này sao có thể. Ngươi hiện tại bất quá là vũ thần nhất giai mà thôi, nhưng huyền chính lại là tu vi vũ thần thất giai, ngươi làm sao có thể giết được hắn, làm sao không thể, lúc này hạ trúc mặt kệ rồi, thiếu gia nhà ta còn từng đánh chết cường giả cảnh giới thông huyền, huyền chính kia cũng bất quá là vũ thần thất giai mà thôi, chuyện quá dễ dàng, ngươi nói là sự thật. Hắn, hắn cư nhiên đánh chết võ giả cảnh giới thông huyền. Đây, điều này sao có thể? Hắn bất quá là vũ thần nhất dai mà thôi. Trương giật cũng không biết chuyện tình dương lỗi từng đánh chết qua cường giả cảnh giới thông huyền. Những chuyện này liền không cần nói rồi. Sư phụ, chuyện của huyền chính này liền để cho ngươi xử lý A, người nhân là sư tôn của ta, đệ tử xảy ra chuyện gì, trên mặt người cũng là không có mặt mũi, cho nên... Cho nên cái này, dương lỗi nhìn trương giật nói, cho nên, ngươi o lắng chuyện tình của huyền chính phải không? Cái này không có vấn đề, Chuyện của huyền chính ta gúp ngươi xử lý, ha ha, ha ha, trương giật cao hứng cười nói, không nghĩ tới tiểu tử ngươi ở trong thời gian ngắn như vậy lại có được tu vi cảnh giới như thế, ta thật sự là cao hứng, tuy nói không biết ngươi dùng biện pháp gì đánh chết huyền chính, nhưng có thể đánh chết hắn, đó liền là thực lực của ngươi, ta rất vui mừng, thật tốt quá, có trương thúc thúc xử lý chuyện này, huyền chính kia chết đi liền không cần phải lo lắng, cổ tỉnh nói, đó là tự nhiên. Cậu tư nhiên hắn còn không dám làm gì ta, huyền gia mặc dù cường đại nhưng cũng không dám càng rỡ ở huyền cơ môn ta, trương giật cười nói, vậy thì tốt, ta còn lo lắng mang tới phiền toái cho sư tôn ngươi, dương lỗi nghe vậy nói, yên tâm, không có chuyện gì, cho dù ngươi thật giết cậu tư nhiên, đó cũng là không có bất cứ vấn đề gì, chút năng lực đó sư tôn ngươi vẫn là phải có, trương giật cũng không đem cậu tư nhiên coi vào trong mắt, mặc dù hắn cũng là một trong mấy đại trưởng lão của huyền cơ môn. Địa vị rất cao, bất quá tu vi của cậu tư nhiên so với chính mình kém quá xa rồi, chỉ là cảnh giới ngũ khí triều miên mà thôi, cùng mình kém hai cái cấp độ, hắc hắc, nói như vậy, đồ đệ ta ở huyền cơ môn này có thể đi ngang cũng không cần phải lo lắng đúng không, dương lỗi nghe vậy hắc hắc cười nói, tiểu tử thúi, cái gì mà đi ngang, ngươi cũng không phải là con cua, bất quá ta nhưng nói cho ngươi biết, không cho làm càng, chuyện đánh chết huyền chính này ta liền không tính toán với ngươi rồi. Nhưng ta cũng không cho ngươi tiếp tục làm loạn, trương giật ở trên đầu của hắn gõ một cái, phốc suy, cổ tỉnh không khỏi che miệng mà cười, cốt lắm, bây giờ nghĩ tới các ngươi cũng đói bụng rồi, ta để cho người đi chuẩn bị cho các ngươi một chút món ăn, trương giật bất đắc dĩ lắc đầu, thầm nghĩ tiểu tử này càng lúc càng láo cá rồi, không biết thu cái đồ đệ này là đúng hay sai, lần này vừa tới liền giết một cái đệ tử chân truyền, nếu như cứ theo đà này mà nói, không biết sẽ làm ra bao nhiêu họa hoạn. Thật đúng là làm cho người ta nhức đầu, bất quá trong lòng là nghĩ như vậy, nhưng vạn vạn không thể nói ra được, một khi nói ra, đây chẳng phải là ném mất mặt mũi của mình, nói mình sợ phiền tói sao. Ngay cả đồ đệ cũng không giữ được. Cái này quá mất mặt, Trương Dật cũng là người sĩ diện, lần này thu một cái đồ đệ như vậy vẫn là rất vinh quang rồi, thời điểm bắt đầu thu đồ đệ là coi trọng thiên phú của hắn, mà không phải là tư chất. Không nghĩ tới tốc độ tu luyện của hắn cũng là kinh người như vậy, ngược lại là niềm vui ngoài ý muốn, bất quá liền là có một điểm để cho trong lòng trương giật buồn bực, gia hỏa này hôm nay tự hồ sát khí quá nặng rồi, phủ đệ tu luyện của cậu tư nhiên, cái gì? Ngươi nói cái gì? Chính nhi chết rồi, ai dám làm gì với chính nhi? Chẳng là là đám đạo chích ma đạo. Đây cũng không có khả năng, bọn họ làm sao dám tự tiện xông vào huyền cơ môn, rốt cuộc là người nào? Cậu tư nhiên vừa nghe đồ đệ bảo bối của chính mình tư nhiên bị người giết chết, nhất thời giận tím mặt, chén trà trong tay bị ném vỡ nát, vâng, Cẩu trưởng lão, huyền chính sư đệ nghe nói là Là một người đệ tử mới tới tên là Dương Lỗi đánh chết, hắn hình như là cùng thiên nhất trưởng lão đồng thời trở về, hơn nửa lúc ấy là theo chân cổ tỉnh sư muội ở chung một chỗ, thiên viên viêm Dương nói, thật là tức chết ta rồi, một cái đệ tử mới vào sao có thể giết được chính nhi, hắn có tu vi gì? Chương 400, phản ứng của cậu trưởng lão. Cậu tư nhiên nhưng không tin một cái đệ tử mới vào lại có thể giết chết đồ đệ bảo bối huyền chính của mình. Nói như thế nào huyền chính cũng có tu vi vũ thần thất dai, hơn nữa bảo giáp hộ thân không nói. Có huyền vũ huyết mạch, tu luyện lại là huyền vũ quyết, phòng ngự cường hãn không thô, cộng thêm huyền vũ kiếm pháp, cho dù là vũ thần đại viên mãn muốn đánh chết hắn cũng không phải là chuyện dễ dàng, làm sao có thể bị một cái đệ tử mới vào dễ dàng đánh chết được. Chẳng lẽ đối phương còn là cảnh giới thông huyền hay sao? Đệ tử, đệ tử không biết. Hiên viên viêm dương lắc đầu. Huyền chính chết rồi. Cao hứng nhất chính là hắn. Chính hắn cùng huyền chính đều là người của một trong tứ đại gia tộc. Cũng cùng bái làm môn hạ của cậu tư nhiên. Nói về tu vi của hiên viên viêm dương so với huyền chính phải cao hơn. Nhập môn sớm hơn. Nhưng địa vị ở trong lòng cậu tư nhiên lại là xa xa không bằng huyền chính. Điều này làm cho hắn đối với huyền chính rất khen tỵ Hiện tại huyền chính chết rồi Hiền viên viêm dương tự nhiên là cao hứng, trong lòng đối với dương lỗi vẫn là rất cảm kích, nếu như không có dương lỗi, chính mình thật đúng là phải tìm cơ hội, cũng là dương lỗi đã để cho chính mình bớt đi một phen phiền toái, không biết, không biết, ngươi đi làm cái gì, sư đệ ngươi đều bị người giết rồi, ngươi lại cái gì cũng không biết, tổ tư nhiên đột nhiên nổi giận mắng, cúc, cúc cho ta, hiền viên viêm dương biết sư tôn mình hiện tại đang tức giận, nếu như lúc này lại mạnh miệng mà nói, đó quả thật là tìm mắng. Cho nên vội vàng xoay người chuẩn bị rời đi, đợi một chút, còn chưa đi được hai bước, cậu tư nhiên lại hô lên, đệ tử của cậu tư nhiên ngược lại cũng không nhiều, tổng cộng thu qua 5 đồ đệ, nhưng lúc trước đã chết mất 3, đều là chết ở trong tay ma môn, hiện tại còn hai lại đã chết đi một người, hôm nay chỉ còn lại có hiên viên viêm dương này nữa, tự nhiên cũng chỉ có hảo hảo bồi dưỡng hắn, bất quá thù này của huyền chính là phải báo. Trong lòng hắn rất hoài nghi huyền chính có phải hay không là bị tứ đệ tử hiên viên viêm dương của chính mình giết chết, bất quá lại cũng không có chứng cứ gì, hơn nữa mặc dù thật sự là hắn giết, chính mình chẳng lẽ còn đem hắn giết sao, hoặc là trục xuất sư môn, điều này sao có thể, chính mình hôm nay cũng chỉ còn lại có hắn một cái đồ đệ, một cái đồ đệ này cũng phế bỏ mà nói, vậy chính mình thật đúng là không có người thừa kế rồi, huống chi hiên viên viêm dương này ở ngày thường cũng là rất không tệ. Cộng thêm đó cũng bất quá là suy đoán mà thôi Hiên viên viêm dương hẳn là Cũng không phải là người sát hại sư đệ của mình Người đi nghe ngóng một chút Người giết sư đệ kia của người tu vi rốt cuộc như thế nào Hắn rốt cuộc là có địa vị gì Cùng cổ tỉnh nhà đầu có quan hệ gì Nghe ngóng rõ ràng rồi trở lại báo cáo với ta Cậu tư nhiên nói Mặt khác Để cho người đi báo cho huyền gia Nói cho bọn hắn biết huyền chính bị đánh chết Hiên viên viêm dương lúc đầu sửng sốt Tiếp theo liền vui mừng Xem ra sư phụ mình cũng không trách tội mình, hơn nữa còn đem chính mình trở thành đệ tử trọng yếu nhất trong lòng. Vâng, sư phụ, đệ tử minh bạch, đệ tử đi làm, hiên viên viêm dương không người nói, đi đi, đi đi, ngươi đừng để cho ta thất vọng. Cậu tư nhiên vất vất tay, sau khi hiên viên viêm dương ra ngoài, cậu tư nhiên tràn đầy vẽ âm lệ, xoay người trở lại trong nhà lấy ra một vật, đó là đồng tiền dùng để xem bói, tổng cộng là 5 cái, kiểu dáng cổ phát. Trong đó ẩn chứa từng tiên thiên đạo chi lực, đây là bản mệnh pháp bảo của cổ tư nhiên, Tiên Thiên Bát Quái Đồng Tiễn, năm cái Tiên Thiên Bát Quái Đồng Tiễn này là cổ tư nhiên ở 100 năm trước đoạt được, cũng chính là dựa vào năm viên Tiên Thiên Bát Quái Đồng Tiễn này tránh được rất nhiều sinh tử kiếp nạn, hôm nay mới đạt tới cảnh giới ngũ khí triều nguyên, hơn nữa cho dù gặp phải võ giả cảnh giới lục đạo luân hồi cũng có thể thông dong chạy trốn, bởi vậy có thể thấy được chỗ lợi hại của năm viên Tiên Thiên Bát Quái Đồng Tiễn này. 5 viên tiên thiên bát quái đồng tiễn thuộc về bán tiên khí, mặc dù không phải là tiên khí nhưng quy lực của nó cũng là không tầm thường, quan trọng là 5 viên tiên thiên bát quái đồng tiễn này dùng để xua các tị hung có hiệu quả vô cùng tốt, nếu như gặp phải nguy hiểm, trước đó đồng tiền này đều sẽ nói ra cảnh báo, cho nên cậu tư nhiên mới có thể mỗi lần chạy thoát cục diện sinh tử, không chỉ như thế, lực công kích của 5 viên tiên thiên bát quái đồng tiễn này cũng là cực kỳ cường hãn đồng tiễn 5 viên đoạn sinh tử, 5 viên liên pháp quỷ thần đều kinh 5 viên đồng tiển này cậu tư nhiên đã rất lâu không có sử dụng qua rồi kể từ sau khi trở thành trưởng lão của huyền cơ môn liền rất ít khi dùng tới chúng nó lần này nếu như không phải là ái đồ bị giết thì cũng sẽ không lấy ra cậu tư nhiên đem đồng tiễn đặt trên bàn hai mắt nhắm nghiền trong miệng lẩm bẩm trong tay không ngừng kết thủ ấn cực kỳ phức tạp tốc độ cực nhanh làm cho người ta rất khó thấy rõ ràng theo một giọt máu của cậu tư nhiên từ trên ngón tay bay ra 5 viên đồng tiển kia cũng bay lên không ngừng xoay tròn, cuối cùng đinh đinh đinh rơi vào trong một con bạch ngọc cổ phốt, sau khi xong cậu tư nhiên chợt phun ra một ngụm tiên huyết mở mắt ra, một bộ dạng không thể tin, cậu tư nhiên lần này xem bói lại không có suy tính ra được tướng mạo của người giết đồ đệ mình cũng không đoán ra tu vi, thân phận của hắn, hết thảy đều vì có thể thôi chắc ra, hình ảnh ngay lúc đó là một mảnh mơ hồ, căn bản cảnh tượng nhìn thấy không rõ ràng điều này làm cho hắn khiếp sợ Chính mình nhưng là hao phí mười mấy năm Tu Vi lại một chút cũng không suy tính ra, điều này làm cho hắn như thế nào mà không cảm thấy khiếp sợ, là ai đánh chết đồ đệ của mình, lại để cho mình suy tính không ra, chẳng lẽ Tu Vi của đối phương so với chính mình còn cường đại hơn? Hoặc là đối phương là người có đại khí vận? Nhưng coi như là Tu Vi cường đại hơn chính mình, có đại khí vận cũng sẽ suy tính ra một chút dấu vết, nhưng, nhưng tình huống bây giờ là chính mình căn bản đều không có được một điểm tin tức. Ngược lại bị trắng trả, bị thương không nhẹ, điều này làm cho hắn như thế nào mà không cảm thấy khiếp sợ, chẳng lẽ nói người nọ có cao nhân thủ hộ? Hoặc là nói căn bản không có ở trong minh lý, nếu như vậy mà nói, cái thù này còn có thể báo sao? Điều này làm cho cậu Tư Nhiên do dự, vì một cái đệ tử đã chết mà đắc tội với một cái thế lực kinh khủng, là đáng giá hay là không đáng giá? Cẩu Tư Nhiên lâm vào trong trầm tư, chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Linh Phong Phòng luyện công, tiểu tử thúi, tu vi tiến bộ của ngươi làm ta rất hài lòng, bất quá thuộc điêu khắc của ngươi thì sao? Thuộc điêu khắc có phải là rơi xuống rồi hay không? Trương giật ngồi ở trên chính vị, nhìn Dương Lỗi nói. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiochuyenzet.com.